và ba hôm, Di tiểu bảo với Khang Hy phải ra ngoài điều tra dư đảng của Ngau Bái, rồi tới Cam Thủy tỉnh hộ đồng ở Đông Thành. Cách đầu ngõ khoảng 10 trượng có một gánh cá côn đồng, người bán côn đồng nhìn thấy Di tiểu liền nhấc cái xiên tre lên gõ vào cái ống tre, đùng tiền cách cách ba tiếng. Dừng một lúc lại gõ hai tiếng, kế lại gõ ba tiếng. Cách đó vài trượng có người gánh một gánh cũ cải xanh bán, người ấy gõ con dao gọt cũ cải vào gánh.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 Vậy con cứ làm mất mặt tiểu quế tử là được Tiểu quế tử là thái giám của người thắt đát Chúng ta làm mất mặt tiểu quế tử Là làm mất mặt người thắt đát Đó cũng là phản thanh phục minh Trần Cần Nam thở dài một tiếng Quả thật không biết dạy dỗ thế nào là hay Như tiểu bảo về tới cung vào phòng hình Lật đi lật lại nhìn kỹ 10 tầng ngân thiếu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 ấn son trên phiếu thì tinh thần sản khoái nhânừ lợt tới đồ phổ givõ công thì mất cái thứ thú huố hồ các chú giải trong sách 100 chữ thì không biết một chữ luyện chưa được nửa giờ thì cảm thấy đầu óc mệt mỏi mì mắt nạn kiểu bèn lăn ra giường thiếp đi hôm sau sau khi tỉnh dậy đứng hậ hoàng đế trong thư phòng sông trở về phòng ở lại luyện công tiếp qua không bao lâu lại cảm thấy buồn ngủ nguyên là phần công phu nhập môn của Trần Cần Nam rất không dễ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 Tự nhiên ngày một nhiều may là di tiểu bảo không đòi nợ cờ bạc mà hãy đại phú giống ta không còn trên đời bọn anh em họ ôm Tuy đà nợ dài ngày càng cao nhưng cũng không hề lo lắng lúc ấy có chỉ có thườngiền dám đã có thái dám thủ hạ thu xếp mỗi khi gặp ngày mùng 2 ngày 16 hàng thángá dám Qu quảng sự lại đưa tới phòng di tiểu bảo 400 lượng bạc lúc ấy sách ngạch độ đã chia đưa biếu giúp y mấy dạng được bạc cho các phi tầng cho Thái giám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 Y kỹ bảo đếm 200 đồng lên bàn, cầm lá thư cao đi ra, cứ kia chờ bên ngoài, đi về phía đông, rẽ vào một con hẻm dừng chân lại nói. Đất nổi gò cao, một non khe ngàn phủ đẹp. Cửa biển lớn, ba sông hợp nước vàng năm trôi. Rồi không chờ người kia hỏi mà hỏi trước. Các hạ đường nào cạnh Hồng Quá Đình? Huỳnh đệ ở thành một đường. Trên đường thấp máy hương, bà nén chức của ngươi Thu ta hai bậc. Người kia xoa tay khum lưng hạ giọng nói: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 Năm người trong phòng đồng thanh reo lên, đứng dậy khom người làm lễ. Địa thất quá nhỏ, mọi người tụm vào một chỗ, vì tiểu bảo âm quyền đáp lễ. Thấy trong bọn họ có một đạo nhân, người này đã gặp qua, đạo hiệu là Nguyên Trinh. Nhớ y từng trói đùa bảo quan an cơ ly, hôn giới thập túc chân kim giờ y, một người khác họ phàn cũng đã gặp qua. Vì tiểu bảo gặp người quen lập tức yên tâm. Cao Ngạn Siêu chỉ người nằm trên giường nói, từ đai ca bị trọng thương, không thể đứng lên làm lễ. Thôi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 Hôm nay từ Đại Ca chi trì được về tới hội Xuân Đường dược điểm này. Giọng nói đứt đoạn kể lại, thì người hạ thủ đánh y là hai thanh niên trong Mộc Dương phủ đều họ Bạch. Họ Bạch hả? Có phải là hậu nhân của bốn đại gia tướng trong Mộc Dương phủ không? Có qua nửa là như vậy, Đại Khải là anh em Bạch Hàn Tùng, Bạch Hàn Phong, gọi là Bạch thị song mục gì đó. Hai cây gỗ mục thì có đáng gì? Nghe từ Đại Ca nói, họ gì tranh chấp chuyện giúp đường giúp quý. Cả cái cặc gần cuối cùng đông thú từ đại ca hay quyền khó địch bôn tày đã bị thương. Hai người đánh một, không phải là anh hùng hảo hán, cái gì mà đường với quý, chẳng lẽ chẳng lẽ Nghĩ thầm, truyền giúp quý hay là chấp đỡ tiểu quý tử tử nhưng cảm thấy không giống lắm nên Liêm Bạch không nói nữa. Cao Ngạn Siêu nói, một phủ là thú hạ của Quế Dương, thiên địa gọi chúng ta là thú hạ của thiên tử được Dương năm trước. Từ đại ca trần cải về danh phận với họ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 Tôn lập con cháu của Thái Tổ Hoàng Đế làm vua. Đầu tiên là Phúc Dương, là thiên tử ở Nam Kinh. về sau Phúc Dương bị người tắt đá hại chết? Đường Dương của chúng ta làm thiên tử ở Phúc Kiến. Đó là do quốc tính gia hội trình tôn lập. Tự như là chân mạnh thiên tử. Nào ngờ có một nhóm người khác ở Quảng Tây Dân Nam Tùng Quế Dương làm thiên tử. Lại có một nhóm ở Chiếc Giang Tôn Lỗ Dương làm thiên tử. Đó đều là thiên tử giả. Trời không có mắt hạn trời. Dân không có hai vua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 Cao Lục thấy dì Hược chủ mua sắm hàng hóa trên phố, Cao Lục thấy người nghe cái chuyện trông quá lạ. Té ra y đã sớm nhìn thấy mình rồi ha. Tự đại ca tới tổng đại chủ đã dặn, nếu dì Hược chủ có việc thì sẽ tự tiếp tới y. Vì thế từ đại ca từ nhìn thấy dì Hược chủ vẫn không dám ra mặt nhị nhận. Dì Tiểu Bảo gật, gật đầu, nhìn lão già nằm trên giường một cái nghĩ thầm. Té ra con hồ ly già này đã ngắm ngầm theo dõi mình. Mình mua bán ăn uống trên đường tiêu pha phong phí.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 Tại sao tự nhiên vui vẻ như thế? Dược đương tận đột nhiên nghĩ ra. Ý cha, cái bọn khốn nạn này không có ý gì tốt rồi. Muốn mình gánh củi mục. Họ muốn đánh nhau với người mộc dương phủ. Nhưng sợ về sau bị sư phụ mình trách mắng. Nên tìm mình bắt mình ra mặt. Đúng rồi, đúng rồi. Cái càng nghĩ càng thấy đúng trầm tư. Mình chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi. Tuy nói là hương chủ gì gì đó. Nhưng chẳng lẽ lại có thể chủ ý hơn họ sao? Họ là muốn mình làm cái mộc đỡ tên.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 ấy là làm hương chủ, nhưng chẳng qua chỉ là mấy mắng được ngấu bái, không có chút bản lãnh nào, kế sách lại càng không có. Ta thấy xin mời vị huyền trên đạo nhân đưa ra chủ ý, nhất định còn cao minh hơn ta nhiều. Y nói cô ấy là ra thuận thủy thôi chu, để gánh cuối mục qua giai huyền trên đạo nhân. Huyền trên đạo nhân cười cười nói với Phạc cương, "Phạt ta đầu óc còn nhiều hơn ta, ngươi thay nên làm sao?"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 Phàng cương vừa nói xong, mấy người đều phù hòa theo, đúng đúng. Lời phàng tam ca rất đúng. Chuyện này không động võ tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu không thì thiết địa hội chúng ta cũng không phải là dễ khinh rẻ để người ta đánh tới mức thế này. Chẳng lẽ lại bỏ qua. Dĩ Tiểu Bảo nhìn quyền cho đạo nhân và một kháng tử khác hỏi. Hai người các vị thấy sao? Kháng tử kia nói. Cái này gọi là bức thượng lương sơn. Không còn cách nào khác, chúng ta quả thật, phải giết tình với họ thôi. Quyền cho đạo nhân lại mỉm cười gật đầu.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 Chuyện này không thể tiết lộ đâu hoài, là chuyện lớn có quan hệ tới mà ăn đó. Mọi người vừa nghe đều cảm thấy có lý. Vị tiểu bảo lập thái giám trong cung, tự nhiên là dân lệnh tổng đại chủ, ác cấp vô đồ trọng đại bí mật. Một khi để người ngoài biết được thì có đảm bảo không tiết lộ phong thanh Phạm cương nói, Vị hương chủ cũng không cần phải đến thân xuất mã. Chúng ta đi tìm hai gã hồ bạch kia để lý luận, kết quả thế nào sẽ bấm lại những gì hương chủ là được?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 m 10 phần kinh ngạc nhưng mọi người đều đã ngưỡng ngộ đại danh của Trần Cận Nam từ lâu nghĩ thầm đệ tử của tổng đà chủ thiên địa hội thì tuy còn nhỏ tuổi ắt cũng có tuyệt nghệ kinh người đều không dám coi thường y mọi người uống trà trong chi cuộc xong cùng tới chỗ trọ của hai người họ bạch ở Dương Liễu Hồ đồng Du tiểu bảo và mà bác nhân Dương Xuân ba người ngồi kiệu lôi nhất Hiếu và Dương Vũ thông cưỡi ngựa số còn lại đi bộ bọn quyền trinh đạo nhân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 Diệt chủ, Mạc Lâu Gia, Dương Tổng tiêu đầu, các vị đã giáo quan lầm, có lỗi không ra đón từ xa, tại hạ Bạch Hàng Phong xin cho. Mọi người ôn quyền đáp lễ, Bạch Hàng Phong mời mọi người vào sảnh, mà Bác Nhân tính nóng nảy nhất, hỏi. Bạch Nhi Hiệp mặc áo tang không biết gì nào trong phủ qua đời vậy? Là giao huynh hàng tuần bất khảnh qua đời. Đáng tiếc, đáng tiếc, Bạch Thị Sông Mộc là anh hùng hổ tướng trong Mộc Dương Phủ, tiếng tâm lừng lấy trong võ lầm. Bạch Đại Hiệp đang còng ké túi, không biết bị bệnh gì. Mọi người vừa vào tới sảnh còn chưa ngồi xuống, Bạch Hàn Tùng nghe câu ấy, đột nhiên quay phắt người lại, hai mắt lóe lửa, giằn giọng nói: "Bà lão già, tại hạ kính trọng ngươi là tiền bối võ lâm, nên lấy lễ để đón tiếp. Ngươi đã biết rõ mà còn cố ý hỏi là muốn ta phải không?" Y đột nhiên nổi giận, Di Tiểu Bảo vô cùng bất ngờ. Bất giác không kìm được quảng sợ, lùi lại một bước. Mà bắt nhân, giúp bộ râu bạc nói. Thật kỳ quặc, lão phu không biết nên mới hỏi vậy. Tại sao lại nói là biết rõ mà còn cố ý hỏi? Bạch Nhị Hiệp, huynh trưởng bị chết, cho dù trong lột đau sóc cũng không thể trúc dẫn đến đầu lão già ta được. mọi ngồi, ngồi, ngồi thì ngồi, chẳng lẽ ta sợ à. Vì thương chú, mời cứ ngồi trên. À, thôi thôi thôi, xin mời à, mã lão già ngồi trên đi.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 Bạch Hàng Phong nói Xin lỗi Gia Quỳnh không may bị thiên địa hội hạ Đồng thủ hại chết tại hạ trong lòng đau xót Y chưa dứt lời Mọi người đã ồ lên Cái gì Cái gì mà Bạch bà... Đ... Đại Hiệp bị thiên địa hội hại chết Làm gì có chuyện đó Quyết không có chuyện đó Bạch Hàng Phong đột nhiên đứng lên Cao giọng nói Các người nói là Quyết không có chuyện đó Chẳng lẽ anh ta không chết à Các người tới đây Mọi người cứ đích thân nhìn đi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 Quỷ Trinh nghiêng người tránh qua, Bạch Hàng Phong giằng quát. "Bạch Ca Tát đại chất dữ tây của các ngươi, ta cũng không muốn sống được, Bất Tỷ Địa Hội, tất cả cùng sống giao đi." Trật Đả Nhân Y, Diêu Xuân hai tay giang ra một cái, nói: "Khoan cái đạo thủ, trong này ế có chỗ hiểu lầm, Bạch Nhị Hiệp luôn miệng nói Bạch Đại Hiệp bị Tỷ Địa Hội hại chết, rốt lại tình hình thế nào, xin nói rõ cho được các ngươi dậu đây." Bạch Hàng Phong nói xong,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 Bạch Nhi Hiệp, người chết không thể sống lại, thì bớt đau buồn. Người giết hại Bạch Đại Hiệp quả đúng là người có thiên địa hội à. Bạch Nhi Hiệp không nhìn lầm chứ. Ta, ta bà lầm mà, ta bà lầm mà. Mọi người thấy Y càng lúc càng đau xót. Đủ thấy anh em họ rất thương yêu nhau, đều không kiềm được ái ngại cho Y. Phàng cương nổ khí đã tiêu tan, nghĩ thầm. Anh Y bị chết cũng chẳng trách gì, Y ra tay không biết nặng nhẹp. Bạch Hàng Phong... Hai tay chống lạnh đứng trước lên đường cao giọng nói vì hãy chết cả ca ta là lão tạ họ từ những bán thuốc cao trên cầu thiên Kiều lão tạc này tên là từ thiên xuyên có cái ngoại hiểu giặc cướp là bát tế Duyên học là người có chức sắc trong thanh một đường thiên địa hội có phải không còn chối nữa thôi mấy người bọnàn cương và quyền Trinh ngớ mặt nhìn nhau họ tới Dương Liễu hồ đồng vốn để hỏi tội anh em họ bạch chất dẫn họ tại sao lại đã thương người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 mà nói lại hội chúng thiên địa hội trong thiên hạ ít ra cũng có 23 dạng người, người, giết hết được không? Giết được một đứa hay một đứa, giết được hai đứa hay hai đứa. Đột nhiên, ngoài cổng có một tràng tiếng gió ngựa dồn dập vọng vào, dường như có hơn 10 kỵ mã đang phóng mau tới, Diều Xuân nói: "Chỉ e là quan binh mọi người cất binh khí đi." Bọn Phan Cương, Huyền Trinh thấy Lôi Nhất Kiếu đứng trắng trước mặt,